Trước mắt khiến tôi nhận ra rằng cho dù là những con thực mộng lang hay hư ảnh địa tinh mục tiêu của chúng không phải tôi. Ngược lại trông như chúng đang trấn áp và phong ấn một thứ gì đó. Nếu phỏng đoán của tôi không sai thì thứ bị phong ấn chính là chủ nhân của tiếng gầm hiện tại. Những hư ảnh địa tinh lơ lửng trên không với một trật tự rõ ràng tôi mơ hồ nhận ra đây là một loại trần pháp nào đó. Ông lão đứng bên cạnh thì mất sáng rực Kéo dâu hả hê, gật đầu tử mãn như thể tất cả đều nằm trong dữ liệu của ông. Ngay sau đó, lũ thực mộng lang cũng tiến về phía trước, phát ra những tiếng hú ưu ưu, âm thanh như tiếng sáo mùa thu, xen lẫn với tiếng hạc kêu. Trong tiếng hú có ẩn chứa sóng âm kỳ lạ và huyền ảo, ông lão lập tức kéo tôi lùi lại. May mắn là sóng âm và dao động của tiếng hú chỉ nhằm bao phủ dòng âm hà phía trước và những hư ảnh địa tinh. Vài con rơi mặt người còn sót lại Liều lĩnh lao vào vùng sóng âm Lập tức trở nên loạn troàng như kẻ say rượu Sau đó rơi thẳng xuống âm hà Sủi hai bọt nước Rồi biến mất Cảnh tượng này khiến tôi kinh ngạc đến nỗi Nói không nên lời Trước đó tôi đã nhắc rằng Rơi mặt người có khả năng tạo ảo cảnh Và khống chế linh hồn Thế nhưng trước mặt thực mộng làng Kỹ năng đó hoàn toàn vô dụng Ngược lại Chúng tự rơi vào ảo cảnh không thể tự thoát ra được. Điều khiến tôi kinh hãi hơn nữa là khả năng ăn mòn khủng khiếp của dòng âm hà. Giới mặt người vốn sở hữu năng lực sao chép và tái sinh, cực kỳ khó tiêu diệt. Ngay cả khi sử dụng Vạn Linh Phù Quỷ Trú, tôi cũng phải liên tục phá diệt nhiều lần mới có thể tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng chỉ cần rơi xuống âm hà, chúng không thể chống cự được mà tan biến trong tích tắc. Tôi nhận ra rằng, dòng âm hà này không phải là một dòng sông bình thường. Có lẽ sức mạnh của nó không thua kém gì sông Hoàng Truyền hoặc biển máu. Dù vậy, đó vẫn chỉ là suy đoán của tôi. Tôi biết ông lão chắc chắn đã có phán đoán cụ thể, nhưng ông chưa nói ra và tôi cũng không hỏi thêm. Lúc này, nước âm hà đột nhiên dậy sóng như có một quả bom phát nổ, bắn cao hơn 10 mét tràn ra hai bên bờ. Tôi và ông lão vội vàng né tránh, chật lắm mới không bị nước sông bắn trúng. Nếu chỉ một giọt dính vào người, Hậu quả cũng không thể lường được Ngay sau đó Trung tâm dòng sông xuất hiện một xoáy nước khổng lồ nước sông vừa dâng cao Lập tức rút xuống nhanh chóng Như thể có một con quái vật khổng lồ Đang há to miệng Uống cạn nước sông Từ trung tâm xoáy nước Một con quái vật khổng lồ từ từ xuất hiện Toàn thân nó được bao phủ Bởi lớp vảy màu đỏ thấm Giống như da cá sấu Phát ra ánh sáng lạnh lẽo đầy mùi máu tanh Con quái vật này có ba đầu Một cái đầu mang vẻ mặt dữ tợn như khủng long trong phim, đủ khiến người ta kinh hãi. Nó đứng trên âm hà với bốn cái chân đầy những đường vân phức tạp tựa như rãnh máu. Từ rãnh máu đó không chảy ra máu mà là dòng nước sông âm hà rỉ ra từng giọt. Ba cái đầu với sáu mắt lạnh lùng nhìn chằm vào tôi, tỏa ra luồng khí thế khủng khiếp bao trùm cả người tôi, khiến tôi không thể cử động, lạnh toát cả toàn thân. Lúc này Tôi không hề nghi ngờ rằng chỉ cần quái vật này khẽ động tôi sẽ tàn sát trong nháy mắt. Ông lão thở dài, khẽ nói Ây, quả nhiên là Minh Hà Lão Tổ. Xem ra sức mạnh đã khôi phục mảy tám phần. Thực sự ngoài dự tính. Nghe vậy, tôi tái mặt, tức giận nói Cái gì? Con quái vật này là Minh Hà Lão Tổ. Có phải là quỷ vương không? Ông lão nhìn tôi cơ nhà nói: Minh Hàn lão tổ tự nhiên là quỷ vương, không chỉ vậy, ông ta còn là một trong ba tồn tại mạnh nhất của U Minh Điện, ngang hàng với Thiên Quỷ Hoàng và Ma Tôn trong lâu, được gọi là Tam Đại Quỷ Môn. Thần lực của ông ta cực kỳ khủng khiếp, được tạo thành từ tinh hoa của dòng Minh Hà, sông âm không tan, hồn phách bất diệt. Tôi nhà vai mà rื้น nước phát khóc. Nếu ông ta mạnh như vậy Sao ông còn đưa tôi đến đây làm gì Chẳng khác nào đưa tôi vào chỗ chết Ông lão nghe tôi than vãn Chỉ lắng đầu ngao ngán Đào mắt một cái rồi nói tiếp Minh hà lão tổ từng đại chiến Với trung quỷ hàng ngàn hiệp Đến cuối cùng bị người đánh bại Người đã dùng toàn bộ sức mạnh Thậm chí đốt tránh linh hồn Để liều mạng một trận Đánh bại cả thiên quỷ hoàng và ma tôn trọng lâu Giành được thắng lợi cuối cùng Nhưng đám quỷ vương này cực kỳ khó đối phó Có thể đánh bại chúng Nhưng không thể tiêu diệt hoàn toàn Chỉ có thể phong ấn Những quỷ vương chạy trốn Về quỷ vực thì không nói Nhưng số còn lại đều bị chúng ta phong ấn Tuy nhiên Minh Hà Lão Tổ là kẻ đáng sợ nhất Hắn biến mất không dấu vết Không ai tìm ra được Nói đến đây Ông Lão thở dài Ánh mắt hướng về những hư ảnh địa tình trước mặt Ánh mắt có chút bị thương Ông lão tiếp tục nói Trong suốt thời gian dài sau đó Ta đã không ngừng dùng thiên cơ bí pháp Để suy tính vị trí phong ấn Của Minh Hà lão tổ Nhưng không có bất kỳ manh mối nào Ngược lại Ta lại vô tình tính toán ra một sự kiện khác Sự kiện gì vậy Tôi tò mò hỏi Vào ngày 22 tháng 12 năm hợi Minh Hà ngập trời Mặt trời không sáng Mặt trăng như máu, thiên cầu thức nhật, quỷ thức nguyệt, nhân gian và U minh nối liền. Ông lão trầm rãi nói, nghe xong tôi im lặng một lúc, nghiền ngẫm từng câu nói. Cuối cùng tôi cũng hiểu được ý nghĩa, vào ngày 22 tháng 12 năm hợi, mặt trời sẽ không có ánh sáng, mặt trăng đỏ như máu, chó ăn mặt trời, quỷ nuốt mặt trăng. Từ đó nhân gian và U minh sẽ nối liền, gây ra một tai họa. Đấy chẳng phải là một lời tiên tri về tai họa sao? Tôi nhìn ông lão với vẻ mơ hồ, ông gật đầu nói. Chính xác, thời gian không còn nhiều nữa. Vì vậy, ngay khi biết dưới thành phố Giang Âm có một dòng sông Âm Hà, ta đã nghi ngờ rằng đây chính là dòng Minh Hà mà lời tiên tri nhắc tới. Giờ Minh Hà Lão Tổ đã xuất hiện, điều đó càng khẳng định dự đoán của ta. Một khi dòng Minh Hà này ngập tràn thiên địa, Đó sẽ là ngày đại nạn Mặt trời không sáng Mặt trăng đỏ như máu Đầy giấy sát khí và oán khí Hoàn toàn có lợi cho quỷ vật Mà không gây bất lợi nào cho chúng Đây chắc hẳn là lý do vì sao Chúng vẫn án bình bất động cho đến bây giờ Nghe vậy tôi cũng gật đầu đồng tình Theo lẽ thường Gần đây U Minh Điện đại loạn Địa phủ lo việc của mình còn không xòe Hình thành nhiều cánh cổng không gian Lũ ác quỷ tích t tụ ở U Minh gần như đều muốn tràn bảoo nhân gian khiến địa phủ buộc phải đóng cửa đường luân hồi điều này chứng tỏ địa phủ lúc này hoàn toàn chưa chuẩn bị sẵn sàng thêm vào đó nhân gian bị số lượng lớn ác quỷ xâm nhập chúng tự do tàn sát máu chảy thành sông quán khí dâng cao ngút trời gần như che khuất cả ánh sáng và môn phái lớn của nhân gian cũng chưa kịp chuẩn bị bị đánh cho trở tay không kịp theo lý Lúc này mặc dù sức mạnh của U Minh Điện chưa khôi phục hoàn toàn Nhưng chúng ta cũng không kịp ứng phó Vì thế nếu hành động vào thời điểm này sản xuất thành công không phải là thấp Thế nhưng U Minh Điện lại vẫn án bình bất động Những ác quỷ lợi hại tràn vào Hầu hết đều là những quỷ vật vốn ở lại U Minh Còn nhân mã xuất hiện từ U Minh Điện thì không nhiều Ngoại trừ những quỷ vật mang theo oán linh châu đi thu thập oán khí Gần như không thấy thêm bóng dáng quỷ vận nào khác Tổng hợp lại mà xem Tình hình trước đây Tùy có vẻ có lợi cho U Minh Điện Nhưng thực sự đánh nhau Thì tỷ lệ thắng cũng chỉ là khoảng 6 phần Ngược lại Nếu đợi đến tình cảnh như trong lời tiên tri Tỷ lệ thắng của U Minh Điện Còn lẽ sẽ đạt đến 7 phần trở lên Đây chính là lý do Tại sao U Minh Điện vẫn kiên nhẫn Chưa thực hiện hành động lớn nào Vậy bây giờ ông xác nhận rồi thì sao Giờ bị Minh Hà Lão Tổ nhắm vào Muốn chạy cũng chẳng có cơ hội Ai mới là đối thủ của hắn đây Tôi lập tức phản ứng Bực bội nói với ông Lão Ông Lão lại cười Về mặt như đã tính trước Ha ha ha Năm xưa Minh Hà Lão Tổ gần như bị trung quỷ đánh cho tàn phế Vì thế Đến bây giờ trong hẳn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn Khi phong ấn những quỷ vương đó Đã có sự phân công cụ thể Có người phụ trách canh giữ Ba muôn phái lớn của nhân gian Cũng mỗi bên trong giữ một phong ấn Yêu tộc cũng canh giữ một phong ấn Số còn lại thì không rõ tùng tích Nghe vậy tôi hơi sướng sờ Nhưng phản ứng cũng không chậm Nghi ngờ hỏi Ý ông là những hư ảnh địa tinh này Chính là những người canh giữ phong ấn Ông lão gật đầu nói ai có lẽ là vậy Những điều khiến ta băn khoăn Là tại sao những địa tinh này Lại trở thành như thế này Ngay cả thân thể Ý thức cũng không còn Nhớ định đã có chuyện gì đó xảy ra Tôi lắc đầu Chuyện gì đã xảy ra tôi nào biết Điều tôi quan tâm bây giờ Là liệu có thể sống sót thoát khỏi đây hay không Mặc dù số lượng hư ảnh địa tinh không ít Mỗi cái tương đương với thực lực của một thi khôi Nhưng đối thủ lại là Minh Hà Lão Tổ Một trong ba tôn chủ của quỷ vực Tôi chẳng có chút tự tin nào Lúc này Minh Hàn lão Tổ mắt đỏ rực Thở phi phò tiến về phía tôi Mỗi bước đi Khí thế của hắn lại tăng lên Chỉ sau 7 bước Đã như biển lớn bao phủ Ám lực khổng lồ khiến tôi và ông lão Bị ép sát vào tường Không thể nhúc nhích nổi Hắn thậm chí chưa hồi phục sức mạnh Cũng chưa ra tay Chỉ dựa vào khí thế đơn giản Đã khiến tôi suy sụp hoàn toàn Trời ạ Khoảng cách thường lực đúng là quá lớn Tôi vừa vượt qua vân tai Tự tin vừa được bồi đắp chút ít Thì đã bị đánh tàn nát không còn mảnh nào Trong lòng cảm thấy như nhận Một vạn điểm sát thương Bị hàng vạn con lửa dẫm đạp Bực bội không kể giết Khi thấy Minh Hà lão tổ bước tới Thực mộng lang lập tức dền lên một tiếng Tạo ra một làn sóng gọn đen trắng Bao phủ các hư ảnh địa tinh Ngay lập tức những địa tình bắt đầu có động thái Từng con tỏa ra ánh sáng xanh lục những ánh sáng xanh lục này Không mang theo khí tức tà ác Mà tràn đầy sinh cơ Như mùi cỏ xanh và cây cối đầy sức sống Địa tình thuộc loại linh vật giữa thiên địa Không ăn khói lửa nhân gian Chỉ hấp thụ linh khí thuần túy của thiên địa Đòn tấn công này cũng tràn ngập hy vọng Thứ khí tức này có thể chữa lành bách bệnh cho người thường Nhưng đối với quỷ vật tà ác thể chính là đòn tấn công chí mạng, cực kỳ có tính khắc chế. Hàng trùng hưa ảnh địa tinh đồng loạt tấn công, cơ thể của chúng trở nên ngưng thực hơn. Luồng ánh sáng xanh lục tựa như những sợi dây thường linh hoạt, nhanh chóng quấn quanh Minh Hàn lão tổ. Trong chớp mắt, từ bốn chân, cổ cho đến toàn thân đều bị trói chặt, chỉ có ba cái đầu của hắn lộ ra bên ngoài, nhìn có phần buồn cười. Những hưa ảnh địa tinh liên tục phóng ra linh khí từ cơ thể, Dót vào các sợi dây xanh lục Khiến chúng càng ngày càng siết chặt hơn Hơn nữa Những sợi dây này còn hấp thụ ma khí Trong cơ thể Minh Hà Lão Tổ Trông thật hoành tráng Hiệu quả cũng rất đáng kinh ngạc Minh Hà Lão Tổ gần như không thể động đậy được Nhìn cảnh tượng đó Tôi không khỏi thở vào nhẹ nhóm Lấy chút can đảm tiến lại gần Cười nói Minh Hà Lão Tổ Người tốt nhất là ngoan ngoan nằm lại đáy Minh Hà Mà ngủ tiếp đi Nếu không Lần này ta sẽ chặt người ra từng mảnh Nói không chừng Người sẽ hoàn toàn tiêu đời Nghe thấy vậy Sáu con mắt của Minh Hà Lão Tổ Đồng loạt như chầm chầm vào tôi Ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa tàn nhẫn Vừa oán hận vừa khinh thường Điều này khiến tôi rất khó chịu Đến nước này rồi Mà hấn vẫn còn coi thường tôi sao Tôi vận dụng thi quỷ chi khí trong người Lao tới tấn công Nhưng da thịt của Minh Hà Lão Tổ quá dày Đòn tấn công của tôi hoàn toàn không có tác dụng Thậm chí không để lại một vết xước Theo phán đoán của tôi Quỷ thể của hắn ít nhất đã đến cấp 7 trở lên Với sức mạnh hiện tại của tôi Rõ ràng là không thể phá được lớp phòng ngự của hắn Ngay cả khi dùng vạn linh phục quỷ chú cũng không đủ mạnh Trừ vì đạo hành của tôi tiến vào cấp độ phù chú màu tím Tất nhiên nếu sử dụng tỉnh thiên địa thần chú chắc chắn có thể đây là một chú thuật giống như vô địch, không thể ngăn cản, sát thương toàn diện. Nhưng nếu dùng nó trên người Minh Hà Lão Tổ, có lẽ cũng không thể giết được hắn, bởi vì hắn quá mạnh, máu quá nhiều. Cảm nhận được sự khiêu khích của tôi, cộng với oán hận từ trước, Minh Hà Lão Tổ lập tức nổi cơn thịnh nộ, hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, vùng vẫy dữ rồi. Động thái bất ngờ và mạnh mẽ này, Khiến những hư ảnh địa tinh rơi vào thế bị động Tuy vậy Chúng vẫn cố gắng cầm cự Ít nhất trong thời gian ngắn Vẫn có thể trói chặt được hắn Nhưng tôi nhận thấy rõ Những hư ảnh địa tinh vừa ngưng thực trước đó Giờ lại trở nên mờ nhạt Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến Những sợi dây xanh lục Cũng bắt đầu mỏng đi Bị kéo dài ra Dường như sắp đứt đến nơi Nhìn thấy cảnh này Mặt tôi biến sắc Tôi hối hận không thôi chỉ muốn tự tan mình một cái. Tôi đúng là tự tìm đường chết, không dừng lại đi chọc giận Minh Hàn lão tổ làm gì. Còn chưa kịp hối hận xong, Minh Hàn lão tổ lại gầm lên giận dữ. Lần này còn dữ dội hơn trước. Tôi nhìn thấy rõ ràng hai hư ảnh địa tinh trong nháy mắt tan biến không dấu vết. Ngay sau đó, những sợi dây xanh lục đột nhiên căng ra đến cực hạn, nhưng vẫn chưa đứt. Chỉ có điều sợi dây đã không còn căng chặt như ban đầu. Minh Hà Lão Tổ nhân cơ hội này có rút thân thể lại nhanh như chớp thoát ra ngoài. Lúc này hắn đã biến thành một người đàn ông trung niên gầy gò môi mỏng, lông mày dài và hẹp trông vô cùng tàn nhẫn và cay nghiệt. Hắn lơ lửng giữa không trung nhìn tôi với ánh mắt cười như không cười nhưng mang theo sự tàn độc khôn cùng. Nụ cười của Minh Hà Lão Tổ khiến tôi lạnh sống lưng một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân bốc thẳng lên. Trời ạ! Những hứa ảnh địa tinh này thật chẳng đáng tiền chút nào, mới vừa rồi còn chói chặt không buông, giờ đã để hắn thoăn gian được. "Trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau, trùng quỷ." Minh Hàn lão tổ nhìn tôi, giọng nói nhàn nhạt, nhạt, nhưng sát khí trong mắt đã ngưng tụ thành kim châm. Hắn thực sự quyết tâm giết tôi. Tôi giảm bộ ho khan hai tiếng, cố gắng kéo dài thời gian. Trong khi quan sát những hư ảnh địa tinh Xem liệu chúng có cách nào không Mặc dù căng thẳng và sợ hãi Tôi không hề hoảng loạn Ngược lại trong tình huống nguy hiểm thế này Tôi càng bình tĩnh hơn Tôi tự nhủ Những hư ảnh địa tình đã giam giữ Minh Hà Lão Tổ bao năm chắc chắn phải có vài quân bài bí mật Nếu không dù chúng không còn cách nào khác Tôi cũng không tin Chỉ có duy nhất một phương pháp đối phó Minh Hà Lão Tổ Một trong ba đại quỷ vương Trừ vì tất cả các phương pháp Đều bị thời gian làm cho phai mờ Khi đó tôi sẽ phải cánh răng mà chiến Dù sao cũng không thể bó tay chịu chết Muốn kéo dài thời gian Cần phải mặt dày một chút Tôi liền tỏ vẻ nghi ngờ Nói Đẹp trai à Ngươi nhầm người rồi Trung quỷ là thiên sư cơ Nhìn hung thần ác giác lắm Còn ta là ngô hiểu phi Ngươi xem ta đẹp trai thế này cơ mà Nghe vậy Minh Hà lão Tổ thoáng khừng lại Như thể không kịp phản ứng Sau đó hắn cười lạnh <cười> Nếu không phải người vừa sử dụng Thì quỷ chi khí và vạn linh phục quỷ chú thế chỉ nhìn bộ dáng này của người Ta thực sự chẳng nghĩ người là trung quỷ Tôi giả vờ khó hiểu hỏi Sao vậy? Trung quỷ làm gì mà lòng vòng như người Cũng không yếu như người Dù vậy giết người cũng bớt đi một chướng ngại lớn Hôm nay chúng ta tiếp tục trần chiến giang dở Minh Hà Náo Tổ bước về phía tôi Khí thức càng lúc càng đáng sợ Tôi lùi lại vài bước Vẫn cười nói Thực ra ta là đồ đệ của Trung Quỳ Tên là Trung Hiểu Phi Ngài đừng giết nhầm người Ta đạo hạnh nông cạn Không xứng để ngài ra tay Giết ta chẳng phải làm tổn hại uy danh của ngài sao Ông lão đứng bên cạnh nghe vậy Thì lật mắt khinh thường Rõ ràng cho rằng tôi chỉ đang nói sẵn bậy Để trì hoãn thời gian Vớt <cười> rào biện đi Chết đi Minh Hà Lão Tổ rớt khoát Không bị lời của tôi làm cho sao động Trước đêm lao tới với khí thế áp đảo Ngày lúc nguy cấp Những hư ảnh địa tinh còn lại lao lên Tiếp tục phóng ra dây thừng màu xanh lục Để trói chặt Minh Hà Lão Tổ Minh Hà Lão Tổ quay lại Nhìn chúng tôi với ánh mắt lạnh lùng Nói Ây cũng được Hôm nay ta sẽ giải quyết dứt điểm các ngươi. Hắn phóng ra ma khí dữ dội Tựa như sóng biển và kiếm sắc Dễ dàng cắt đứt những sợi dây màu xanh Sau đó hắn tung một quyền Cười lạnh nói Thứ này có thể trói ta một thời gian Nhưng làm sao giam giữ ta mãi mãi được Các người đã không còn ý thức Tồn tại trên đời chỉ vô nghĩa Hãy biến mất đi Mà khí kinh khủng bùng nổ Hàng chục hư ảnh địa tinh cấp thì khôi Không kịp phản kháng đã tan biến hoàn toàn Tôi cảm nhận được điều gì đó Bất giác quay về phía thực mộng lang Trên đầu thực mộng lang Một thiếu nữ áo trắng xuất hiện từ lúc nào Đang đứng đó Áo trắng như tuyết Dùng mạo như tranh vẽ Giống một nhân vật bước ra từ truyện tranh Nhìn thấy thiếu nữ ấy Tôi không khỏi xứng sờ Có lẽ vẻ nhan sắc thuần túy Nàng không bằng lâm bội bội Nhưng cảm giác nàng mang lại Lại thực sự không giống với bất cứ ai Mờ ảo như xương Tựa như một nữ tử từ thế giới anime bước ra Thậm chí còn vượt xa hình mẫu hoàn mỹ Trong các bộ phim hoạt hình Khi bạn đã quen với những mỹ nữ ngoài đời thực Bất chờ xuất hiện một mỹ nữ phiên bản truyền tranh Mang vẻ đẹp thần tiên Ai mà không muốn nhìn thêm vài lần Hoặc làm điều gì đó để thu hút sự chú ý của nàng Theo kinh nghiệm tán gái của tôi Thiếu nữ này chắc chắn cùng một tộc Với các hư ảnh địa tinh Bởi khi chất của nàng cũng giống như họ Mang theo vẻ hư ảo Dựa trên cảm giác Tôi có thể đoán Nàng thuộc tầng lớp cao cấp trong tộc Và có thể điều khiển cả thực mộng nàng Rất có khả năng Nàng chính là quân bài ẩn giấu Mà bọn họ dùng để đối phó Minh Hà Lão Tổ Nghĩ vậy Tôi cắn rằng quyết định ra tay thật nổi bật Để gây sự chú ý Nếu muốn gây ấn tượng Giang đình phải có gan lớn. Tôi rút ra thanh Long Yển Nguyệt Dao ảo, hóa tự pháp lực, gầm lớn một tiếng, khí thế mạnh mẽ. "Hiểu Nguyệt, đừng hòng táng ngoài tác quái, đỡ một kiếm của trung quỷ ra da ngươi đây." Hết xong, tôi nhảy vọt lên, vung kiếm bổ xuống với thế như chẻ núi. Ông lão đứng bên thấy thế thì ngẩn người, vẻ mặt cổ quái lẩm bẩm nói: "Sao tiểu tử này bỗng dưng trở nên hung mãnh thế?" Mới vừa rồi còn hèn nhát, giờ lại oai lẫm liệt như vậy. Ngay sau khi ông lão vừa lẩm bẩm, ánh mắt ông ấy thoáng lướt qua bóng dáng thiếu nữ áo trắng, lập tức hiểu ra, không khỏi cười khổ. Mạnh Hàn lão tổ thì lại hoàn toàn không để ý đến tôi, hắn chỉ liếc thiếu nữ một cái, ánh mắt sắc lạnh đầy vẻ khinh thường. Tôi tức giận, khi nào đến lượt tôi bị người khác khinh thường thế này? Bao nhiêu năm nay, chỉ có tôi coi thường kẻ khác. Dồn hết sức tôi chém mạnh xuống Tuy nhiên khi kiếm của tôi Chạm vào người Minh Hà Lão Tổ Chỉ nghe kèm một tiếng Như chém vào tấm thép cứng Lực phản chấn khiến tôi bật ngược lại Thanh kiếm pháp lực trong tay Cũng tan biến Nếu không có ông lão nhanh tay tóm lấy Tôi đã rơi thẳng xuống âm hà Tiểu tử Người có thể thôi ngay các tật gặp mấy nữ Là mất hết lý trí được không Ông lão lắc đầu bất lực Vừa mắng vừa thở dài Tôi biếu mồi lầm bầm nói Th thanhh Xuân không tranh thủ tìm mỹ nữ lẽ nào đợi ra rồi mới đi tìm giống như ông để lúc đó có muốn cũng không ai thèm lời vừa dứt ông lão mặt đỏ bừng không nhìn được vùng chân đám mông tôi một cái ông ta nhiều mắt giọng nói đầy hùất khi ta còn trẻ còn phong lưu hơn ngưi nhiều ta chỉ cần cười một cái nói đôi ba câu Đặc nhiên nữ quỷ hay nữ yêu hồn bay phách lạc, không cần phải mất công như ngươi. Nghe đến đây, tôi suýt cười, đúng là không biết xấu hổ. Ông lão chợt trầm ngâm, ánh mắt phảng phất nét u buồn. Trong thời loạn thế, có lẽ không có tình cảm còn tồn hơn. Gặp gỡ và yêu thương là hạnh phúc, nhưng rời xa lại là nỗi đau khôn cùng. Người sống trên đời đều phải đối mặt với sự lựa chọn. Có những lựa chọn khiến người ta sống không bằng chết Lời của ông lão khiến tôi ngẩn người Không biết phải đam lại như thế nào Nghe xong lời của ông lão Tôi chỉ im lặng Ý ông ấy tôi hiểu rất rõ Một người ở tuổi như ông Làm sao không có những hồng nhan tri kỷ Chỉ là thứ còn lại E rằng chỉ là nỗi đau khôn nguôi Và những ký ức vấn vương Dù ông lão chưa từng kể ra Nhưng tôi cảm nhận được ông ấy hẳn đã đưa ra một quyết định khó khăn đến mức đau thấu tim gan. Vì thế mới có những lời nói đầy ẩn ý như vậy. Những lời này vừa chứa dự ánh náy, nhưng có lẽ phần lớn là lời cảnh tỉnh dành cho tôi. Cùng với việc tu vi của tôi ngày càng sâu, những việc mà tôi phải đối mặt cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Lựa chọn cũng ngày một tiếng gần, nhưng với tôi, đó là điều không dễ quyết định. Tôi chỉ biết tuần theo trái tim mình, Không vì bất kỳ điều gì mà thay đổi dễ dàng Ông lão nhìn về mặt của tôi Dường như đã đoán được điều gì đó Chỉ thở dài mà không nói thêm Lúc này Minh hà lão tổ đang đối mặt với mỹ nữ Tựa như bức họa kia Dù chưa có luồng khí thế dữ dội nào bùng nổ Nhưng không khí giữa họ Lại căng thẳng như những mũi kim nhọn đối đầu nhau Minh hà lão tổ chăm chú nhìn mỹ nữ Ánh mắt chứa đựng sự ngạc nhiên Hắn chậm rãi nói ta tưởng ngươi đã chết rồi chứ Không ngờ ngươi vẫn còn sống Mấy nữ như bức họa kia Không chỉ xinh đẹp Mà giọng nói còn trong trẻo dễ nghe Nhìn về phía Minh Hà Lão Tổ Nàng tư tốn đáp Ngươi Một kẻ táng tận cùng như vậy Còn chưa chết Ta sao dám chết chứ <cười> Thế thì sao Nếu năm đó không phải do chung quỷ trong thương ta Chỉ dựa vào ngươi cũng không thể phong ấn được ta Nhưng thôi Nếu hôm nay ngươi tự tìm cái chết Ta sẽ thành toàn cho ngươi Có lẽ đây chính là ý trời Hai kẻ đáng chết trong mắt ta Lại cùng xuất hiện một lúc Hôm nay để ta giải quyết mọi tâm nguyện Minh Hà Lão Tổ cười lớn khí thế kinh người tỏa ra khắp không gian Khiến cả hang động khẽ rung chuyển Tội nghi hoặc Quay sang ông lão khẽ hỏi Ông Lão, người này là ai vậy? Ông Lão chậm dánh nói từng chữ một Công chúa Địa Tinh Công chúa Địa Tinh Tôi thoáng ngẩn người Sau đó nhanh chóng nhớ lại Trong ký ức của Trung quỷ Từng có một đoàn giới thiệu đơn giản Công chúa Địa Tinh Như tên gọi Chính là công chúa của tộc Địa Tinh Người kế thường ngay vị nữ vương đời kế tiếp Tương truyền Nữ vương tộc Địa Tinh nổi tiếng với vẻ đẹp tuyệt trần Hôm nay tận mắt chứng kiến Quả nhiên không sai Nhưng điều làm tôi hơi khó xử Là vì mỹ nhân này nếu đã là công chúa địa tinh Vậy thì tuổi tác phải thuộc hàng tổ tiên rồi Hơn nữa Tổng địa tinh vốn nổi tiếng Với yêu thế thiên phú về trận pháp Họ có khả năng cảm nhận rõ ràng Sự vận hành của nguyên khí thiên địa Cũng như các luồng trận pháp Vì thế họ rất giỏi bố trí Và phong ấn trận pháp Thậm chí Ngay cả thiên cơ môn cũng phải tự thèn không bằng Đối mặt với khí thế ngất trời của Minh Hàn lão tổ, công chúa tộc Địa Tinh vẫn bình thản không chút biến sắc, nàng nhẹ nhàng cất tiếng: "Dù người có dòng sông âm hà hộ thể, khả năng hồi phục cực nhanh, vết thương của người quá nặng, hiện tại người có thể hồi phục được bao nhiêu cơ chứ?" <cười> "Gọi thủ xem chẳng phải sẽ rõ sao?" Minh Hàn lão tổ dần giữ hên lớn, ngay sau đó lao thẳng về phía công chúa Địa Tinh. Mà không hề sử dụng pháp thuật gì Chỉ một cú đấm trực diện Nhưng vẫn mang theo sự đáng sợ tột cùng Tuy nhiên Khi nắm đấm của hắn còn chưa kịp chạm tới người Của công chúa địa tinh Hắn đột ngột rút lui nhanh như gặp phải quỷ giữ Ánh mắt đầy kinh hái nhìn về phía nàng Hét lên tình liên tang hồn khúc Đây là tình liên tang hồn khúc Sao có thể chứ Chỉ thấy lúc này Công chúa địa tinh vẫn đứng trên đầu thật mộng lang Nhưng trên tay nàng xuất hiện một cây sáo ngọc Nhẹ nhàng đặt lên môi Và bắt đầu thổi Ngay lập tức tiếng sáo thành thoát vang lên Từng tiêu sáng ngọc bích lơ lửng trong không khí Cùng lúc đó Thượng bộng làng cũng bắt đầu gầm lên Hai luồng ánh sáng đen và trắng đan xen Hòa quyện với tiếng sáo Tạo nên một luồng âm thanh kỳ lạ Sáng bén Hai luồng ánh sáng đen trắng hòa hợp thành một Tạo thành một thứ âm thanh kỳ lạ Không sao miêu tả được Đồng thời ánh sáng dần Chuyển thành màu đen Mang theo cảm giác nguy hiểm cực độ Tôi cảm nhận được cả linh hồn mình Như đang bị ăn mòn Cùng lúc đó những bóng dáng địa tinh Đã biến mất từ trước cũng lần lượt xuất hiện trở lại Chúng không chỉ xuất hiện Mà thân thể còn trở nên rõ ràng Giống như đang từng bước Khôi phục thực thể Chuyện này là thế nào vậy Tôi kinh ngạc Quay sang hỏi ông lão Ông ấy mỉm cười vẻ mặt đầy hưng phấn <cười> Đây chính là tỉnh liên tang hồn khúc Khúc nhạc này kết hợp với thực mộng Lang Có thể tiêu diệt cả một quỷ vương Nhưng chẳng phải khúc nhạc này đã thất truyền từ trận chiến năm đó Cùng với cái chết của nữ vương tộc địa tinh hay sao Không ngờ công chúa này lại có thể sử dụng nó Quả là kỳ diệu Sáng mặt của Minh Hà Lão Tổ lúc này cực kỳ khó coi Nếu như khi ở trạng thái đỉnh phòng Hắn chẳng ngại gì tỉnh liên tang hồn khúc Bởi vì thường lực của hắn vừa sang một quỷ vương bình thường Nhưng hiện tại Hắn chỉ mới khôi phục được một nửa sức mạnh Nếu không cẩn thận mà bị khúc nhạc này đánh trúng Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng Do dự một hồi Ánh mắt của Minh Hà lão tổ trở nên hung áp Hắn nhìn chầm chầm vào công chúa tộc địa tinh Lạnh lùng nói Lần này coi như người thắng Đợi ta khôi phục toàn bộ sức mạnh Giá định sẽ lấy mạng ngươi Đối diện với lời đeo dọa nó Công chúa tộc địa tinh Vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên Không nói lời nào Nàng tiếp tục thổi giáo Từng âm điệu vẫn ngân vàng Minh Hà lão tổ hầm hực nhìn tôi Giọng nói tràn đầy âm hiểm Trung quỷ Hôm nay coi như ngươi gặp may Nhưng với thực lực hiện tại của ngươi Ta thật chẳng coi ra gì Nghe vậy Tôi lập tức tức giận hét lớn Ngươi khoe khoang cái gì chứ Năm đó ta có thể chém giết người Lần này cũng vậy thôi Minh Hà lão tổ không thèm đôi co thêm Lập tức hiện nguyên hình Trở lại thành một con yêu thú khổng lồ ba đầu Hắn há to chiếc miệng đầy răng sắc nhọn Hướng về phía âm hà mà gầm lên Chỉ trong trước mắt Toàn bộ dòng âm hà bị hút sạch vào bụng hắn Sau đó Hắn lao thẳng lên phía trên Phá tan trần hang động Và biến mất vào bầu trời cao Thấy Minh Hà lão tổ rời đi Tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, quay sang công chúa tộc địa tinh, cười nói. Ha <cười> cô nương thật lợi hại, thật sự rất lợi hại. Nghe vậy, công chúa tộc địa tinh kém điếc tôi một cái, đôi mắt như biết nói. Tôi cứ nghĩ nàng định nói gì, nhưng bất ngờ nàng nhắm mắt lại và từ từ ngã xuống. Trong tình thế đó, tôi nhanh chóng lao đến, đỡ lấy thân thể của nàng. Nàng nhẹ bấng như không, thân hình mềm mại tựa như không xương. Một mùi hương lạ lùng tứa cơ thể nàng tỏa ra Khiến tôi không khỏi rung động Nhìn gương mặt đang nhắm mắt của nàng Tôi bất giác suy nghĩ Có nền hồ hấp nhân tạo không nhỉ Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Trước mặt ông lão là cái móng đèn khổng lồ kia Tôi quyết định thôi Ông lão đứng một bên trầm ngâm quan sát Sau đó nghiêm túc nói Hiểu phi Thì thôi Nếu mình hà lão tổ phát hiện bị lừa mà quay lại Chúng ta sẽ gặp răng rối lớn Nghe vậy tôi gật đầu Bế công chúa tộc địa tinh đi theo sau ông lão Cùng rời khỏi hang động Lúc chúng tôi rời khỏi nơi đó Trời đã gần 3 giờ sáng Ánh trăng sáng trong Gió đêm mát lành Nhưng xung quanh lại là những ngọn lửa âm u màu xanh lục Lỡ lửng như những con đom đóm biến dị Trước đó Khi âm khí bùng nổ Rất nhiều thi thể trong bãi tha ma này đã bật dậy May mắn thay Đều chỉ là những cương thi cấp thấp Nếu không Chẳng chắn sẽ gây ra không ít hỗn loạn. Minh Hà Lão Tổ trốn thoát đang phá tàn lớp đất dày để lại một cái hố lớn. Ông Lão chỉ liếc nhìn rồi vung tay đất đá xung quanh bị đánh sập tạo thành một cái hẻm núi dài hơn 10 dặm. Nếu chuyện này xảy ra vào thời điểm bình thường chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyên gia địa chất đến nghiên cứu. Nhưng hiện tại quỷ vật đầy giấy khắp nơi việc đột nhiên xuất hiện một cái hố lớn cũng chẳng còn gì lạ lắm nữa. Tuy nhiên, mấy Hàn lão tổ khi trốn thoát đã phá hủy Cửu Thiên Thập Địa Thiên Cơ Càn Khôn Chân mà ông lão bố trí. Chân pháp vốn kiến kế giờ xuất hiện lỗ hổng, nếu không kịp thời sửa chữa, quỷ vật sẽ lợi dụng điểm yếu này mà tràn vào. Vì vậy, ông lão bảo tôi nhanh chóng trở về, còn ông ấy quay lại để sửa chữa chân pháp. Tôi gật đầu, công chúa địa vẫn đang hôn mê, lao nhanh về lương gia. Khi về đến nơi, Phần lớn mọi người đang nghỉ ngơi Chỉ còn âm dương Pháp Vương và Tiểu Huy Đang ngồi trong sân Vừa uống rượu vừa trò chuyện Thân thiết đến mức quàng vai bá cổ Nhìn cảnh này tôi không khỏi nghĩ Hai tên này có khi nào Là đang yêu nhau không đây Thấy tôi ôm một cô gái về Âm dương Pháp Vương ngẩn người Rồi lắp bắp nói đây Đây chẳng phải là người của tộc địa tinh sao Tôi gật đầu đáp Đúng vậy Hơn nữa cô ấy còn là công chúa Của tộc địa tinh Sau đó tôi kể lại mọi chuyện Nghe xong Âm dương Pháp Vương niệm A-di-đà Phật liên tục Sáng mặt đầy lo lắng Như vừa thấy cảnh tượng máu chảy thành sông Trong nhân gian Càng cảm nhận rõ sự đáng sợ của đại kiếp nạn Tôi đặt công chúa tộc địa tinh Nằm trên chiếc ghế trong phòng khách Nhìn nàng tử ra Trông như một bức tranh mỹ nhân Thật sự vô cùng xinh đẹp Đúng lúc đó ông lão quay lại Ông nhìn nàng một hồi rồi khẽ nói Hồn phách của công chúa này Đã bị tổn thương nghiêm trọng Vết thương cũng không nhẹ Tôi gật đầu đáp Dường như là hậu quả Của việc sử dụng tình liên tang hồn khúc Nghe vậy Ông lão khẽ nhíu mày rồi nghiêm giọng nói Người hãy nhanh chóng Dùng khí tức của liên hoa mộc trong cơ thể mình Để dưỡng hồn cho cô ấy Nếu kéo dài Vết thương sẽ nặng hơn Và ảnh hưởng đến sức mạnh sau này Được rồi, để tôi chuyển khí tức liền hoa mộc ngay bây giờ. Tôi cười xấu xa, cúi người xuống định thực hiện hồ hấp nhân tạo với nàng. Chưa kịp chạm môi, tôi đã bị ông lão đá bay, gầm lên nói. Tiểu tử, ta bảo ngươi cứu người, chứ không phải dở cho. Tôi nghiêm túc đáp. Tôi đang cứu người mà, liên hoa mộc trong cơ thể tôi không nghe lời, nên phải dùng cách này để kích hoạt. Ông lão liếc mắt, khinh bị nói. Thôi đi, ngươi chỉ giỏi lấy cớ thôi. Đừng nghĩ ta không biết liền Hoa Mộc đã bắt đầu hòa hợp với ngươi rồi. Mau chữa trị cho nghiêm chỉnh. Bị bong mé, tôi đành ngoan ngoãn ngồi xuống, đặt hai tay lên lưng công chúa. Khí tức liền Hoa Mộc từ từ được dẫn dắt qua thi quỷ chi khí, truyền vào cơ thể nàng. 2 phút sau, tôi thu lại khí tức, lau bao nói. Xong rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là ổn. Lúc này, gia nhân đã mang rượu và đồ ăn lên Tôi, ông lão Âm Dương Pháp Vương và Tiểu Huy cùng ngồi uống Sau một đêm vất vả Chúng tôi vừa mệt vừa sợ hãi Chỉ muốn giải tỏa Bữa tiệc chưa kéo dài được bao lâu Thì ba kẻ quen thuộc xuất hiện Minh Cương Khương Khôn Hăng Sơn Lão Yêu và Ngân Thi Khi ba người họ xuất hiện Tôi không khỏi ngạc nhiên Ba kẻ này từ khi đến Giang Âm Chỉ lộ diện một lần Rồi sau đó mất dạng không một dấu vết. Ai mà biết bọn họ lại chạy đi đâu để nghịch ngợm. Thấy chúng tôi đang uống rượu, Hàng Sơn lão yêu ngạc nhiên nói: giờ này mà các người vẫn chưa nghỉ ngơi, lại ngồi đây uống rượu vui vẻ thế này, không phải có chuyện gì vui chứ?" Ngân Thi cười nói: "Đống đấy, có phải các người có tin vui gì không?" Tôi uống một ngụm rượu rồi đáp: "Có gì vui đâu." Vừa mới xong việc nên giải quay thôi mà Còn các người Vừa rồi đi đâu mà giờ mới trở lại Nói rồi Tôi ra lệnh cho gia nhân mang thêm ghế và đồ ăn Mọi người lại ngồi tiếp tục uống rượu Sau vài chén Chúng tôi bắt đầu trò chuyện vui vẻ Trong đó Người biết kể chuyện nhất là Minh Cương Khương Khôn Mặc dù rất mạnh mẽ Nhưng lại cực kỳ biến thái Hắn bắt đầu khoe khoang rằng Mình đã nhìn thấy tất cả mấy nữ yêu tộc tắm Và cho rằng trong các chủng tộc Thân hình của họ là đẹp nhất Tôi cũng hào hứng Tiếp tục hỏi xem hắn tộc nào đẹp và quyến rũ nhất Hắn chẳng chút kiêng dè mà trả lời Đẹp nhất quyến rũ nhất chắc chắn là Mỹ Nhân Xà và Hồ Ly Thân hình họ thật tuyệt Mỗi lần nghĩ lại là ta lại thêm thuân Nhìn về mặt biến thái của Minh Cương Khương Khôn Tôi chỉ biết lắng đầu Nhưng hắn lại tiếp tục Nhưng đẹp nhất không phải là Mỹ Nhân Xà hay Hồ Ly Mà chính là những cô gái tộc địa tinh Họ mới thực sự là những người đẹp nhất mà ta từng thấy Làn da mịn màng, căng tròn Như thế có thể vắt ra nước vậy Khi nghe thấy lời này tôi hơi sướng sở Nhìn lén địa tinh tắm Trong căn phòng đó chẳng phải có một địa tinh sao Mà lại là một công chúa Khi tôi đang cân nhắc xem có nên đợi công chúa địa tinh tỉnh lại để hỏi rõ hay không. Bóng tôi cảm thấy căn phòng có đồng tĩnh. Nhìn thoáng qua ông lão, tôi đứng dậy đi về phía căn phòng. Âm dương Pháp Vương và Tiểu Huy cũng đi theo, trong khi ba kẻ về mặt gian xảo khác đầy tò mò cũng bám sát phía sau. Khi tôi tới gần phòng, công chúa địa tinh quả nhiên đã tỉnh. đang đang nằm trên ghế, chống cầm, đôi mắt to tròn chớp chớp, quan sát xung quanh. Khi nhìn thấy tôi, Mắt nàng sáng lên Khóe miệng hiện lên một nụ cười đẹp mê hồn Tôi gần như bị cuốn hút Định lên tiếng thì minh cương khương khôn Trông rất tò mò chen lấn vào trong miệng nói Các người đang nhìn gì vậy Trong phòng có thứ gì mà các người hiếu kỳ thế Lời còn chưa dứt Hắn đã chen vào được Khi ánh mắt hắn chạm tới công chúa địa tình Hai mắt mở lớn Lâm bắp nói Trời ạ u nhược Sao cô lại ở đây Công chúa địa tình khửng lại một chút Sau đó lập tức tỏa ra luồng khí lạnh Lao về phía Minh Cương Khương Khôn Rọng trong trẻo vang lên Khương Khôn Hóa ra là ngươi Ngươi là tên bội bạc vô tình Xem hôm nay ta giết ngươi không Thấy cảnh này Minh Cương Khương Khôn như chuột gặp mèo Quay đầu bỏ chạy Còn công chúa địa tình thì đuổi theo Ảnh tượng bất ngờ khiến chúng tôi ngẩn ra một lúc lâu Sau đó tôi lắp bắp nói Không phải cái việc mà Khương Khôn nói về chuyện nhìn lén địa tinh tắm, chính là nhìn cô ấy đấy chứ. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Hằng Sơn láo yêu cười hề hề nói: "Ai, điều này chưa chắc. Ta nhớ Gia Hỏa này từng khoang với ta rằng, hắn từng nhìn trộm công chúa địa tinh tắm. Nếu ta không nhìn nhầm, vừa nãy chính là công chúa địa tinh đó." "Trời ạ, tôi thực sự không biết nên nói gì." Ban đầu còn định tiếp cận nàng, Nhưng giờ xem ra Thôi bỏ ý định đó đi thì hơn Đúng lúc này Minh Cương Khương Khôn và công chúa địa tình Đã quay trở lại Minh Cương Khương Khôn trông đầy vẻ khổ sở Cúi gầm mặt Trong khi đó công chúa địa tình thì đi phía sau Lầm bẩm nói Đồ khốn nạn, lưu manh Chẳng có chút trách nhiệm nào Hôm nay ta nhất định phải xử ngươi Hai người đi vào phòng khách Minh Cương Khương Khôn vừa định ngồi xuống Thì bị công chúa địa tình quát Ngồi gì mà ngồi, đứng đó cho ta Hắn ngoan ngoan đứng yên Không dám nhúc nhích Khiến tôi nhìn mà xứng sở Trời ơi, đúng là vỏ quyết giày Có móng tay nhọn Thấy vẻ mặt kỳ quạc của tôi Công chúa địa tình đỏ mặt Nhanh chóng bước tới bên tôi Ôm chặt cánh tay tôi giọng nói trong trèo vang lên Trung quỷ ca ca Chúng ta lâu rồi không gặp Chắc phải vài ngàn năm rồi ấy nhỉ Tôi ngừa ngác Hoàn toàn không hiểu chuyện gì Niêu hoặc hỏi: "Ờ, cái đó ta không quen cô, ta cũng không phải là trung quỷ đâu." Nghe vậy, đôi mắt công chúa địa tình lập tức đỏ hoe, giọng nói cực kỳ uất ức. "Trung quỷ ca ca, huynh quên muội rồi sao? <cười> Huỳnh quên muội rồi, muội không muốn sống nữa đâu." Thấy công chúa địa tình như một oan phụ, tôi chỉ biết cạn lời. Lúc này, Minh Cương khương khôn chen vào. Yêu quỷ đã không còn tồn tại nữa, làm sao nhớ được cô? Tâm miệng tung chúa điền tình giận dữ quát, sau đó nàng nhìn tôi với đôi mắt ướt lệ. Huỳnh nhất định phải nhớ muội, muội là u nhược mà, khi xưa huynh còn dẫn muội đi bắt quỷ diệt yêu nữa cơ. Tôi trầm sáng lắc đầu, thật sự không có chút ký ức nào về việc này. Tình hình trước mắt cũng khiến tôi vô cùng khó hiểu. Tôi liền hỏi Rốt cuộc chuyện này là như thế nào Ông lão dường như biết chút ít Cũng quen với U Nhược liền thở dài nói Cô bé chúng quỷ đã không còn nữa rồi Đừng buồn Hãy kể hết mọi chuyện từ đầu đi Chẳng phải việc trong giữ phong ấn minh hà lão tổ Vốn là trách nhiệm của mẫu thân người sao Sao giờ lại thành ngươi Mẫu thân người đâu rồi U Nhược nhìn tôi một cái Vẫn không muốn buông tay khỏi cánh tay tôi Sau đó nàng mím môi kể lại mọi chuyện Hóa ra vào thời điểm trần đại chiến diễn ra Trung quỷ đã đánh trọng thương Minh Hà Lão Tổ Nhưng không có thời gian để tiêu diệt hắn Bởi các quỷ vương khác cung đang hoành hành Vì vậy hắn giao lại Minh Hà Lão Tổ Cho nữ vương địa tinh để phong ấn Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra Minh Hà Lão Tổ dù bị thương nặng Sức mạnh bị suy giảm đáng kể Nhưng vẫn vượt xa khả năng của nữ vương địa tinh Trong tình thế bất đặc sĩ Nữ vương đã dốc toàn lực và cuối cùng cũng phong ấn được Minh Hà Lão Tổ dưới lòng đất Giang Âm. Nhưng thời điểm đó nơi đây chưa gọi là Giang Âm mà được biết đến với cái tên Minh Địa. Để phong ấn được Minh Hà Lão Tổ nữ vương địa tinh cùng hàng chục cao thủ cấp thì khôi trong tộc đều hy sinh. Không còn một ai sống sót. Trước lúc Lâm trùng nữ vương giao phó trọng trách canh giữ phong ấn lại cho công chúa U Nhược đồng thời truyền thụ cho nàng triều thức tỉnh liên táng hồn khúc. Thời gian dần trôi, đất đai thay đổi và công chúa Úy Nhược đã canh giữ nơi này suốt hàng ngàn năm. Nghe xong, ông lão im lặng hồi lâu rồi thở dài nói: "Để phong ấn Minh Hà lão tổ, độc địa tình đã tổn thất toàn bộ cao thủ, thật sự quá thê thảm." Không gian trở nên yên lặng, mọi người đều trầm ngâm trong suy nghĩ. Úy Nhược tiếp tục kể: "Khi xưa, ta và chung quỷ có mối quan hệ rất tốt, ta rất dừa dẫm vào huynh ấy. Ngoài ra, ta còn có một tỷ tỷ tên là U Lan, xinh đẹp vô cùng. Lúc đó, chính mình Cương Khương Khôn đã nhìn lén tỷ tỷ ta tắm và bị phát hiện. Khi ấy, chúng quỷ cũng đang làm khách tại tộc địa tinh. Huynh ấy giàn tay giúp đỡ, một kiếm chém trọng thương Khương Khôn. Đây cũng chính là lý do tại sao lúc nãy Khương Khôn lại nói muốn trả mối thủ cũ. Những chuyện tình cảm thật sự rất kỳ diệu. Mặc dù tỷ tỷ U Lan khi đó xấu hổ và tức giận, nhưng cuối cùng nàng lại phải lòng Khương Khôn. Nhưng bản tính của Khương Khôn vốn phóng khoáng, không thích bị ràng buộc, nên hai người chỉ thỉnh thoảng gặp nhau rồi xa cách. Đến khi đại chiến xảy ra, tỷ tỷ U Lan bị tiêu tan linh hồn, khi đó Khương Khôn mới hiểu rõ tình cảm của mình dành cho tỷ tỷ, nhưng tất cả đã quá muộn. Chính vì chuyện này, U Nhược rất giận Khương Khôn. Còn Khương Khôn thì luôn cảm thấy ái náy và hối hận Nên mới xảy ra tình huống lúc nãy Nghe đến đây Tất cả ánh mắt của chúng tôi đều dồn về phía Khương Khôn Hắn lúc này mang vẻ mặt đau khổ Ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng Lẫn nỗi buồn không nói nên lời Dù sức mạnh của bạn lớn đến đâu Một khi đã bỏ lỡ Thì hối hận cũng vô ích Vậy nên nhất định phải biết trân trọng người trước mắt Đúng lúc này U Nhược ôm chặt lấy cánh tay tôi Cười ngọt ngào nói Trung quỷ ca ca Thành phong tỷ tỉ, tỉ thế nào rồi Tôi khửng lại Miễn cưỡng chấp nhận cách xưng hô này Rồi khẽ cười khổ nói Thành phong chẳng phải đã hồn phi phách tán rồi sao Huynh lừa người Rõ ràng vừa nãy ta còn cảm nhận được Khí tức của tỷ ấy trong cơ thể huynh Dường như tỷ ấy sắp thức tỉnh rồi Ú nhược chù môi Nói vết vẻ không tin